Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 1, chương 2 Đối với Gia Linh và những bà vợ của ông ta Mẹ chỉ là một cây dâu dại Một cây ngải Và con cũng thế Thậm chí khi đó còn chưa được sinh ra nữa Cây ngải là gì hả mẹ? Mariam hỏi Một thứ cỏ dại Nana nói Một thứ mà ta nhổ lên để rồi quang đi Trong lòng Mariam cảm thấy không đồng tình Bố Gia Linh chưa bao giờ đối xử với cô như một thứ cỏ dại. Chưa bao giờ. Nhưng Mariam nghĩ tốt hơn hết là nên giấu kín sự phản kháng này trong lòng thôi. Nhưng khác loài cỏ dại. Mẹ được người ta mang đi chồng lại. Con thấy đấy. Được cho thức ăn và nước uống. Vì con đấy. Đó là những gì Gia Linh đã thỏa thuận với gia đình ông ta. Nana nói bà đã từ chối sống ở Herat. Để làm gì? để xem ông ta ngày ngày đưa các bà vợ gái điếm của mình đi dạo phố ư bà nói rằng bà cũng không muốn sống trong ngôi nhà bỏ không của bố mình ở làng Gundaman trên một sườn đồi cách herat hai cây số về phía bắc bà muốn sống ở một nơi nào đó tách biệt để hàng xóm không nhìn chằm chằm vào cái bụng của bà mà chỉ trỏ châm chọc hay tệ hơn cả làm tổn thương bà bằng lòng tốt giả tạo và hãy tin mẹ nana nói Bố con thấy nhẹ nhõm lắm khi mẹ đi khuất mắt ông ta. Ông ta cảm thấy rất sung sướng. Chính Moussin, người con trai cả của Zalin và Khadija, bà vợ đầu tiên, đã gợi ý về khu đất hoang. Nó nằm ở giềng ngoài Gundaman. Để đến được đó, người ta phải băng qua một con đường mòn dốc ngược, rẽ nhánh từ con đường chính nối Herat và Gundaman. Dọc hai bên đường, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. và lốm đốm những bông hoa màu vàng xe lẫn trắng. Con đường trườn lên ngọn đồi và dẫn tới một cánh đồng bằng phẳng, với những cây bạch dương vút cao và đám cây dại mọc thành từng bụi. Từ trên cao đó, nhìn bên trái, người ta có thể thấy mấy đầu cánh quạt dì xét của chiếc cối xay gió làng Gundaman. Còn bên phải là toàn cảnh Herat trải rộng phía dưới. Cuối đường mòn là một con suối rộng, đầy cá hồi. Bắt nguồn từ dạng núi Savico bao quanh Gundaman. 200 mét ngược lên phía đầu nguồn là một cụm liễu rủ quay thành vòng tròn. Ở ngay giữa, khuất trong bóng liễu là khu đất trống. Jalin đã đến đó xem qua. Nana kể rằng, khi quay trở lại, ông ta trông giống như một tên coi ngục. Khoe khoang về những bức tường sạch sẽ và sàn nhà sáng bóng trong cái nhà tù của mình. Và thế là bố con xây cho chúng ta cái ổ chuột này. Năm 15 tuổi, Nana thiếu chút nữa thì đã kết hôn. vị hôn phu là một anh chàng bán chim két đuôi dài, dân vùng Sindan. Mariam được nghe câu chuyện này từ chính Nana. Và dù mẹ không kể chi tiết, nhưng Mariam có thể thấy từ đôi mắt buồn và tiếc nuối của bà một niềm hạnh phúc. Có lẽ những ngày chuẩn bị cho lễ cưới đó là khoảng thời gian duy nhất trong cuộc đời mẹ Nana cảm nhận được niềm hạnh phúc thực thụ. Khi Nana kể chuyện, Mariam ngồi trong lòng mẹ và hình dung ra bà trong chiếc váy cưới vừa vặn. Cô bé mường tượng cảnh mẹ mình ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười bén lẽn sau chiếc mạng che mặt của bộ lễ phục màu xanh. Lòng bàn tay được sơn đỏ bằng cây lá móng, tóc tết thành bím nhỏ, phủ nhũ bạc. Những bím tóc được kết lại với nhau bằng nhựa cây. Cô bé thấy các nhạc công đang thổi xáo sanai và gõ trống đô hô. Còn đám trẻ trên phố thì la hét và chạy đuổi nhau. Thế rồi một tuần trước ngày cưới Jean đã nhập vào người Nana Mariam không cần nghe kể lại Cũng có thể hình dung ra được Cậu bé đã từng nhiều lần chứng kiến tận mắt Cảnh mẹ đột cột ngã xuống Cơ thể mẹ trở nên cứng đờ Mắt trận lên Tay chân co giật Như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt bà từ bên trong Miệng bà sùi bọt trắng Và đôi khi còn thấy cả máu đỏ tươi Rồi bà rơi vào trạng thái vô thức Mất phương hướng đến kinh sợ và miệng lầm bầm những thứ không rõ ràng. Khi tin đó lan đến Sindan, gia đình anh chàng bán chim đã hủy bỏ đám cưới. Họ đã được một phen sợ chết khiếp. Nana chốt lại, chiếc váy cưới được cất đi, từ đó về sau không có người nào đến cầu hôn nữa. Trên khu đất hoang, Jalin cùng hai cậu con trai là Fahad và Musin dựng lên một côn ba nhỏ, nơi Mariam sống suốt 15 năm đầu đời. Côn bà được làm bằng gạch phơi khô, chát bùn và cỏ khô. Trong nhà có hai cái giường, một bàn gỗ, hai ghế tựa, một cửa sổ và vài chiếc giá được gắn vào tường. Ở đó, Nana để những chiếc bình được làm bằng đất nung và bộ trà sứ Trung Hoa yêu thích của bà. Jalin cũng đặt một chiếc lò sưởi mới bằng gang dùng cho mùa đông và vài trồng củi sau côn ba. Ông đặt thêm một cái lò đất ở bên ngoài để làm bánh mì và một cái chuồng gà có hàng rào xung quanh. ông mua một vài con cừu và xây máng ăn cho chúng. Ông Sai pha hát và xin đào một cái hố sâu khoảng 100 m sau rặng liễu và xây nhà xí phía trên đó. Nana nói, Jalin lẽ ra có thể thuê người dựng côn ba, nhưng ông ta đã không làm điều đó. Đấy là ông ta muốn hành xác để sám hối đấy. Nana kể lại rằng, ngày Maria chào đời không có ai đến giúp đỡ. Đó là một ngày mùa xuân ẩm ướt và u ám năm 1959. Năm thứ 26, trong 40 năm cai trị bình lặng của đức vua Gia sát bà nói rằng Zaline không buồn mời bác sĩ hay thậm chí một bà đỡ đến, cho dù ông ta biết rằng Zin có thể nhập vào người bà và khiến bà ngất đột ngột trong khi đang đau đẻ. Nana nằm một mình trên sàn côn ba, bên cạnh là một con dao, mổ hôi đầm đìa toàn thân. Khi những cơn đau hành hạ, mẹ phải cắn vào gối và la hét cho đến khi lạc cả giọng. Vậy mà vẫn chẳng có ai đến để lau mồ hôi trên mặt mẹ hay rót cho mẹ một cốc nước Và con, Mariam bé bỏng, con cũng chẳng vội gì Con đã để cho mẹ nằm trên sàn nhà cứng lạnh gần hai ngày liền Mẹ không ăn, không ngủ Tất cả những gì mẹ làm được là cố dặn và cầu nguyện để con sớm chui ra Ôi, con xin lỗi mẹ Mẹ phải tự cắt dây nhau, nối mẹ con ta Đó là lý do mẹ cần tới con dao Con xin lỗi. Đến đây, nana lần nào cũng từ từ nở một nụ cười nặng nhọc mà Mariam không bao giờ hiểu được là sự buộc tội ngần ngại hay sự tha thứ miễn cưỡng của mẹ. Mariam bé nhỏ không hề nghĩ đến sự phi lý khi phải cầu xin sự tha thứ cho cái cách mà mình có mặt trên cõi đời này. Nhưng khi Mariam lên 10 thì cô bé bắt đầu băn quan tự hỏi về chuyện đó và không còn tin vào câu chuyện mẹ kể về cái ngày mình chào đời nữa. Cô tin vào câu chuyện của bố Gia Linh, rằng mặc dù đang ở xa, nhưng ông vẫn thu xếp để Nana được đưa đến bệnh viện ở Herat, nơi bà được các bác sĩ chăm sóc cẩn thận. Bà đã được nằm trên một chiếc giường tốt, sạch sẽ, trong một căn phòng sáng sủa. Gia Linh lắc đầu buồn bã khi Mariam kể cho ông nghe về con dao. Mariam cũng trở nên hoài nghi về việc cô bé đã khiến mẹ phải chịu đau đớn trong suốt hai ngày trời. Người ta nói với bố là mẹ con mất chưa đến một tiếng đồng hồ. Gia Linh nói, con là một bé gái ngoan, Mariam thân yêu. Ngay từ khi chào đời, con đã là một đứa con ngoan ngoãn. Ông ta thậm chí còn không có mặt ở đó. Nana nhổ nước bọt. Lúc đó, ông ta còn đang mải cưỡi ngựa cùng mấy người bạn quý hóa ở Taksafa. Nana kể rằng khi người ta báo cho Gia Linh biết là ông ta vừa có thêm một đứa con gái, ông ta chỉ nhún vai, tiếp tục chạy bầm ngựa và ở lại tác safa thêm hai tuần nữa. Sự thật là ông ta thậm chí còn không thèm ẵm con cho đến khi con đầy tháng. Mà lúc đó, ông ta cũng chỉ cúi xuống nhìn con có một lần, nhận xét về cái khuôn mặt dài của con và bế trả con cho mẹ. Về sau, Mariam cũng không còn tin chuyện này. Đúng thế, bố Gia Linh thú nhận, Ông đã cưỡi ngựa ở Taxafa, nhưng khi được báo tin, ông không hề nhún vai, ông vội nhảy lên lưng ngựa quay trở về Herat. Ông đã tung cô trên tay, vút ve đôi lông mày như hai bông tuyết của cô và còn hát du cho cô ngủ nữa. Mariam không nghĩ bố Gia Linh nói mặt cốt dài, mặc dù quả là nó dài thật. Nana nói bà chính là người đặt cho cô bé cái tên Mariam, bởi vì đó là tên bà ngoại của cô. Còn Gia Linh lại khẳng định chính ông chọn cái tên này bởi vì Mariam, hoa huệ là một loài hoa rất đáng yêu. Đó là loài hoa bố yêu thích phải không ạ? Mariam hỏi. Ừ, một trong những loài bố yêu thích. Ông nói và mỉm cười.